video truyện kiếm hiệp chương dũng mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 20 nhất trưởng đầu long tác giả đông phương ngọc diễn giả đọc chương dũng bỗng nhiên vào lúc đó từ ngoài sân có sáu người bước vào hai người đi trước và bốn người đi sau hai người đi trước mặc áo gấm trồng rất xinh đẹp hai người ấy có một người đầu hói tai nhỏ mặt nhọn má hốc Y gầm trơn láng không một cọng râu, sắc mặt âm u lạnh lùng, trên lưng giáp một ngọn thương lấp loè ánh sáng. Dưới đầu thương có một lá cờ hình tam giác bằng gấm màu đen. Bên trên có thêu một bộ xương người màu trắng. Còn người kia thì trông thật là hung ác, tóc dựng đứng, lỗ tai to như cây quạt, mũi ó, môi trề, để lộ hàm răng khỉ trắng toát. Cơm dày có giắt một cây thương ngắn lấp loè ánh thép. Với đầu thương cũng có một lá cờ gấm cắn hận tam giác. Nhân bên trên thiêu hận thái tuế sát từng trông rất ghê sợ. Bốn người đi sau lưng của họ vẻ mặt đều lạnh lùng hung dữ, đôi mắt sáng quắc. Sáu người cùng bước vào khiến cho Vân Thiên Hành không khỏi biến ánh sắc mặt. Đôi mắt của lão già đầu hói tai nhỏ lạnh lùng đến khiếp người. nhìn thẳng vào Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Quân dò xét một lượt rồi lại lạnh lùng quát: "Yến Nam Tâm Kiệt có phải ở đây không?" Dương Thiên Hành chấp tay thi lễ tươi cười nói: "Về cái tai hạ hạ không được rõ." Lão già đầu hói cười lạnh lùng. <cười> Ông già Yến Nam Tâm kia cùng ở chung một dãy phòng, thế mà lại nói không biết, nghe có lạ không hả? Hạ Thanh Vân không biết cặp quái nhân ấy là ai nên nàng cất tiếng giận dữ quát: "Muốn tìm Yến Nam xong kiệt sao các ông không tự đi tìm lấy mà hỏi chúng tôi làm gì?" Lão già đầu hói cười sâu hiểm. "Cùng <cười> bé kia, ta nghĩ về chỗ ngươi còn tuổi nhỏ, chưa biết lão phu là ai nên không có làm khó dễ gì. Trái lại nếu là kẻ khác thì "Các xe hạ lãnh lấy cái quà to dầu thân rồi đó." Hàn Thanh Quân cười nhạt nói, "Tôi cần vị biết ông là ai chứ? Các ông hãy mau đi khỏi giải phòng này ngay cho tôi." Nhưng thiên hành không khỏi kinh hoàng y quát lớn, "Không được vô lễ như vậy." Lão già đầu hói cất tiếng cười ngạo nghễ rồi hai ngón tay dừng ra nhanh như chớp, nhắm thẳng vào huyệt đạo quan trọng nơi cổ họng của Hàn Thanh Quân. thế võ của ông ta thật nhanh nhẹn không thấy tưởng tượng được. Hà Thanh Quân lắc mình liên tiếp mấy lượt, nhưng những ngón tay của đối phương vẫn bám sát theo mãi không làm sao đi được. Xem ra chắc chắn nàng phải chịu mất mạng dưới ý thế đánh của đối phương rồi. Đột nhiên từ giữa linh trận trời bất thần có một tiếng niệm Phật vọng lại. Tức thì ai nấy trông thấy một lão già tóc trắng như bông, từ trên không lao nhanh xuống, già dung mẫnh chất phác cầm ra hiển cho một đạo kình phong mạnh mẽ cuốn thẳng vào sau lưng của lão già đầu hói. Lão già đầu hói thấy thế liền nhanh nhẹn thu chỉ trở về rồi dõng vàng lách xéo ra năm thước quát to. Bà là ai đây? Lão bà mỉm cười nói: "Bần tăng là thanh dân, khí chủ sao lại ra tay độc ác như thế? Chẳng sầu mang tội hay sao?" Từ mấy lâu nay ta vẫn ngưỡng mộ Hắc Bạch Song Kỳ là người võ công cao tuyệt, nhưng không ngờ cả hai lại ỷ vào võ công của mình xuống tay độc ác với một kẻ hậu sinh, không quán không thù vì như thế. Các ông không sợ bị chế cười của mọi người hay sao? Hai lão già ấy đúng là Hắc Bạch Song Kỳ, tức Ban Trường Hồng và Khương Bỉnh Diễn. Khi hai lão nghe qua danh hiệu có thanh dân thần đi thì không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Nhưng nghe đến những câu sau cùng thì Khương Định Viễn không khỏi tức giận, hắn cười ghê rợn nói: <cười> "Thanh dân, chớ có nói chi là bà, mà dù là sư huynh của bà là thất chỉ lão hóa tử có đến đầy khườn mộ cụn tất phải sợ như vậy." Hàn Thanh Vân nghe lão bà kia chính là thanh dân thần đi, thì không khỏi lộ sắc tôi cười nàng vui mừng ra mặt. Lúc ấy sắc mặt của lão bà lạnh lùng như băng giá gằn giọng: "Các ông không nghe bấy lâu nay Bần Ni quán ghét bọn gian ác là kẻ thù của mình hay sao? Nếu các ông không biết điều rút lui sớm thì chính Bần Ni cũng không có nhẫn nhịn được nữa đâu." Lúc ấy bỗng từ sau lưng của Song Kỳ, tốc độ nhanh nhẹn lách mình bước ra, dùng lưỡi dao sáng quắc trong tay lên Ngay thành chín đốm sao bạc lạnh ngắt cong thẳng về phía lão bà. Thanh dân thần đi gần giọng nói, "Khá khen cho đồ Nghiệt Chướng." Tức thì chiếc phất trần liền từ trong cuốn ra, và lưỡi đao của Tất Đậu liền bị những sợi tơ trên chiếc phất cần quấn chặt. Tiếp đó lão bà dùng mạnh cánh tay thì đã nghe Tất Đậu gào to lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra đất. trong khi lưới dao thép đã vuột khỏi tay của y mà bỗng lên lưng chừng trời. Song Kỳ trông thấy thế không khỏi biến ánh sắc mặt, viền tất độ thì nằm im dưới đất như chết. Trong khi trên người hắn chẳng hề có một vết thương tích chi cả. Khanh dân thần này lúc này lên tiếng nói: "Người này bị vô hình kình khí của Bần Ni đánh trúng rồi, sao một canh giờ thì hắn sẽ bình phục như xưa? Bần Ni tuy là người cửa Phật, Nhưng đối với yêu ma tà đạo thì bần ni không có khoan dung bao giờ. Nói đoạn bà ta liền dùng cây phất cầm quét qua. Tức thì một gốc liễu cách xa đó ngoài một trượng bỗng kêu lên mấy tiếng rốp, rồi gãy ngang như bị một lưỡi dao chặt đứt lìa. Song kỳ nhìn thấy bà vận dụng kình lực giấy vàng theo ý muốn, chứng tỏ tài nghệ tuyệt luân, vượt xa mình rất nhiều. Ban Trường Hồng là người cứng rắn, như không tỉnh diển, biết quyển chuyển theo tình thế hơn, nên liền cất tiếng cười như cuộn giấy nói: <cười> Tài nghệ của thần ni quả hết sức là cao minh, ta vốn có ý định sẽ ra tay lĩnh giáo, nhưng hiềm vì ban mỗ còn cần phải gặp yến nam tam kiệt, có việc cấp bách hơn, nên chuyện hôm nay xin tạm gác lại, chờ sau này gặp nhau rồi sẽ thanh toán đó. Ngó tới đây lão ta quay mặt lại quát: "Đi thôi!" Đức thị Khương Định diễn thọ tay chụp lấy tấc đô rồi xoay người cùng nhanh nhẹn chạy theo ban trưởng Hồng bỏ đi tốt. Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Quân vội vàng mở lời cảm tạ ơn giải cứu của lão bà, đồng thời nói rõ là hai người đã lưu lại đây để chờ đón thần đi suốt mấy hôm rồi. Lão bà ngã nghiêng cười nói: Thế chủ làm thế nào biết bằng Ni sẽ tới đây và chờ đón có chuyện gì? Dương Thiên Hành liền đem đầu đôi chuyện của mình phải tìm đến đây cũng như việc nghe theo lời dặn dò của én Nam Tam Kiệt, ở đây chờ đợi nói rõ cho thành dân thần Ni nghe. Ngoài ra ông còn ngỏ lời xin thần Ni Thu Dũng Hàn Thanh Vân làm môn hạ. Thành dân thần Ni mỉm cười nói: "Các thí chủ quả đón trước mọi việc như thần" Thần Nê đã có đến Tướng Quốc tự nhưng chưa được gặp Tam Kiệt nên định đến đây để tìm. Thân dân thần Nê bỗng đưa mắt nhìn về phía Hàn Thanh Quân. Kỷ luật của bằng này rất là nghiêm khắc, chẳng hai cô nương có thể chịu đựng nổi sự kham khổ hay không? Hàn Thanh Quân nghe thấy, nàng hết sức mừng rỡ sụp lại nói: "Con xin lại sư phụ một lại để tỏ lòng biết ơn." Lão bà đưa tay đỡ nàng lên, đôi mắt phượng đầy giá hiền hòa nói: "Hiện giờ sư phụ có việc phải đi gấp, chi bằng con hãy cùng đi với sư phụ một thể." Hàn Thanh Quân vội vàng quay người chạy vào phòng mang hành lý ra, rồi ngã ngào từ biệt Dương Thiên Hành, đồng thời dặn dò: "Dương Thiên Hành có gặp lại đạo thiếu hiệp xin cho hắn biết." Lão bà quay về phía Dương Thiên Hành chắp tay cúi đầu nói: Xin thí chủ hãy thận trọng trong mọi việc về sau sẽ gặp lại. Nói đoạn bà ta đưa tay trái kéo lấy hàng thành quân rồi dùng thế tiền long thăng thiên, giọt người thẳng lên tận trời cao, lướt đi như điện chớp. Chỉ trong nháy mắt là hai bóng người đã mất hút. Khi ấy Dương Thiên Hành bỗng cảm thấy lòng buồn rười rượi. Ông đã hoàn tất được lời quỷ thác của người bạn quá cố, trút nhẹ gánh nặng khỏi đôi vai. Lăng Lý già phải vui mừng, nhưng không hiểu sao ông bỗng lại cảm giác không yên tâm tí nào cả. Chỉ trong chốc lát thì Yến Nam Tâm kịp cũng trở về khách sạn với vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng thân hành liền bước vội tới thi lễ. Bà vị đại hiệp đã trở về sau. Trạch Kỳ lão sắc lo lắng nói: "Số anh em của Trạch Mỗ hộ Tống Đại Nguyên Đại sư về tới Trung Sơn để chớ trị nhất thường." Nhưng dọc đường lại bị kẻ lạ mặt chặn đánh. Bọn ấy đều là những tay giang hồ tuyệt luân, xích nữa thì huynh đệ của trạch mỗ chôn dù danh vọng bấy lâu. Nhưng rất may là các tài cao thủ của phái Thiếu Lâm đã kịp thời đến đón. Đạt Nguyên đại sư trở về núi nên mới cứu giảng được tình thế vô cùng nguy ngập. Nhưng tiến hành lấy làm lạ hỏi Nếu vậy thì đối phương chắc hẳn là bọn yêu tà lừng lấy tâm tiếng. Ba đại hiệp có biết bọn ấy là ai chăng vậy? Cạch Kỳ ngưỡng cười nói: "Thật chẳng ai được biết cả, vì bọn họ đều ăn mặc y phục đen như nhau, mắt lấy được che kín nên không làm sao hiếu được lai lịch của bọn họ." Dương Thiên Hành than dài nói: "Thảo nào Tam Giáng thần Ni đến tướng quốc tự mà không gặp được bà vị, cách kỳ không khỏi sửng sốt nói: "Thần Ni đã đến rồi hay sao?" Dương Thiên Hành đáp rằng: "Mới vừa rồi đây thần Ni có đến đây, hàng cô nương đã may mắn được bà thu nhận làm đồ đệ rồi." Tiếp đó ông ta bèn đem chuyện của Hắc Bạch Song Kỳ tìm đến gây sự, cũng như việc thần Ni kịp thời đến nơi để giải cứu, nói rõ cho mọi người nghe qua. Kim La Phán triệu ứng hùng đưa ánh mắt nhìn Trạch Kỳ và từ Dĩ Quang một lượt. Lộ Dạ ngạc nhiên nói: "Thần đi là một người lựa chọn môn đồ rất là kỹ lưỡng. Mấy mươi năm qua chính vị bà ta quá khắc khe trong vấn đề ấy nên đến nay vẫn chưa có một tên môn đồ nào để kế nghiệp. Thế sao bây giờ lại thu nạp hàng cô nương quá dễ dàng như vậy?" Cầu Long tổ trách kỳ Lộ Dạ nghi ngờ. Cạt Mẫu cũng chứng gì biết như vậy, nên mới dặn Dương lão sư và hàng cô nương lưu lại ở đây để hầu chờ cơ hội tốt. Giới thiệu với thành dân thần mi, chắc chắn bà ấy lúc đầu chỉ tạm nhận hàng cô nương làm người thân cận, rồi sau đó quan sát tầm tính cũ như từ chất của hàng cô nương. Liên tiếp trong 3 năm, sau mới chính thức thu làm môn đồ Nhưng trước đây không có một người nào chịu nổi giai đoạn 3 năm thử thách đó cả. Những người ấy chẳng những bị đuổi ra khỏi cửa mà còn bị thần Ni phế trừ gió công. Hôm nay thần Ni đâu lại tỏ ra dễ dàng như thế? Phương Trì là Nói thế thấy ông ta đưa ánh mắt đăm đăm nhìn vào Dương Thiên Hành rồi nói: "Dương lão sư, ông có thể tả lại hình dáng của thần Ni cho ta được biết không?" Dương Thiên Hành nghe thấy trong lòng hết sức là hoang mang sợ hãi, dọi vàng tả tỉ mỹ, y phục cùng sắc diện của lão bà vừa rồi cho ba người nghe. Ứng Tiểu Hùng to tiếng la lên. Trời ơi! Thông Ni tự nhỏ đã xuống tóc làm ni cô rồi, đâu có ni cô nào mà tóc bạc phơ ở trên đầu chứ? Dương Thiên Hành bỗng cảm thấy như mình bị rơi xuống một cái hố sâu đầy băng tuyết. Cả người cố y đều lạnh giá, qua một lúc thật lâu không nói nên lời. Cách kỳ lộ vẻ lo lắng nói: "Các cao nhân trong gió lầm không ai có hình dáng như vậy cả." Từ Dĩ Hoang lúc này cũng lên tiếng nói: <cười> "Hãy mau đuổi theo ngài, mai ra còn chẳng lại kịp." Dương Thiên Hành mặt lộ vẻ sắc giận, đôi vai lắc mạnh, Giọt thẳng lên cao năm sáu trượng, nhắm hướng lão bà mạo danh thần mi vừa bó đi đuổi theo. Trạch Kỳ lúc này cũng nói, chúng ta cũng không thể đứng đó ngó được đâu. Nói đoạn rồi cả ba liền ồn ồn lao dút người lên không, đuổi theo như là một tìa chết. Dưới ánh mặt trời quang đảng, Đạo Gia Kỳ trở về khắp điếm với vẻ mặt đầy vẻ phong trần. Chàng đã đi đến lan phong một chuyến hoàn toàn vô ích. Vì nơi đó chỉ còn lại là một gian khách điểm trơ trọi, ngoài ra không còn am miếu chi khác nữa, chàng bực tức bỏ trở về. Đến nơi thì chàng thấy Dương Thiên Hạnh, Hàn Thanh Vân và Yến Nam Tam kiệt đều vắng mặt, nên không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ, quân tỷ có lẽ đã thấy mình bỏ đi mà không nói gì cả, nên có lòng nghi mình trở lại ngôi thiếp pháp, có lẽ sau đó trông thấy mình quá lâu không trở về, nên lo ngại mình gặp nguy hiểm. Cuối cùng Dương Thiên Hành đi tìm kiếm rồi chăng? Càng nghĩ càng thấy có lý, chàng lại quay người bỏ chạy thẳng trở ra. Nhưng trong khi chàng chưa bước ra khỏi sân thì mổng trông thấy có bóng người chạy thoát đớm rồi quát to: "Hãy đứng yên lại!" Chàng vội vàng tháo lui ra sau hai bước ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy đó là hai lão già diện mạo hung ác, tên dài có giắt hai lá cờ màu đen. Vì sao lại có bốn gã tùy tùng to lớn mặt mũi dữ tợn? Vừa thấy hai lão già thì chàng đã biết đó chính là Hắc Bạch Song Kỳ mà từ mấy lâu nay tên tuổi gian dối hành động tàn ác. Bởi thế chàng vẫn buông xuôi hai tay ngang nhiên cười nói: <cười> "Như vậy có phải là Hắc Bạch Song Kỳ không?" Khôn Định Viễn cười sâu hiểm nói: <cười> "Đôi mắt của người khá lắm đó, như vậy là đã nhận được lão phu rồi." Thần dân Tạt Nghi và ba con quỷ và yến nam đâu rồi?" nào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: "Xin ông bỏ lỗi cho ta về chỗ tại hạ không được biết chuyện ấy." Khương Định Diễn cất tiếng hừ qua giọng mũi, đôi mắt của y chiếu ngời ánh sáng hung ác rồi nói: "Chỉ mới từng tối ấy mà dám trêu người trước mặt lão phù, ta xem người lần nói thật thì hơn." Đầu Gia Kỳ sa sầm nét mặt, tại hạ thật không có biết Bộ ông định dùng gió cong cao tuyệt ra tay hiếp đáp người ta hay sau. Khương định diễn giận dữ, liền rút ngọn giáo trên dai xuống cười ghê rợn. <cười> Thằng mắt con kia! Từ trước tới nay, phàm những ai tỏ ra ngạo mạng dù lễ trước hai lão phù này, đều không được buông tha bao giờ. Thái độ của người có lẽ chờ khi chết đến nơi mới chịu khiếp sợ có phải không? Nói đoạn lão ta liền dung cánh tay đánh thẳng ra một ngọn thương. Tức thì khắp nơi sao bạc lập loè ồ ạt, công thẳng dạo khắp quỹ đạo quang trọng khắp châu thân của Đào Gia Kỳ. Thật đấy là một thế võ chẳng những vô cùng ác liệt mà lại vô cùng thâm độc nữa. Đào Gia Kỳ không muốn để lộ khả năng võ công của mình nên liền ngửa người rồi dùng thế Họa Kháng Sảo Dần phóng thẳng ra xa hơn 3 trượng. Khương Định Diễn quát to một tiếng rồi tràn theo như một luồng điện xẹt. Nào ngờ Đào Gia Kỳ đã nhanh hơn lão ta, giật người thẳng lên mái nhà, thoảng cái là đã mất hút. Ban Trường Hồng lúc này nói: "Lão vị, sao lại vẫn còn cái tính nóng nảy như vậy chứ? Vừa rồi bị thiệt thòi, qua có người mạo danh tặc nghi ấy còn chưa đủ hay sâu." Hưng Định diễn cười nhạt. <cười> "Còn chó nhỏ ấy thì có đáng gì là ngài chứ." Dù nói nhưng sắc mặt lão ta vẫn còn đầy vẻ bực tức. Bang Tường Hồng hừ một tiếng rồi nói: "Trong gió Lâm Hiên này có rất nhiều mầm non xuất hiện tài trí phi phàm, hai ta nếu bực tức mà đánh nhau với chúng, có thắng thì cũng chẳng có hay, mà nếu thua thì làm trò cười cho thiên hạ. Phương chỉ chúng ta đến đây là để tìm cái giả mạo Tật Nghi và Yến Nam Tam Kiệt, chứ chúng ta có dính dắp gì tới hắn đâu." Không đành giễu bừng đỏ cả mặt trong lòng tức giận nhưng nghẹn giọng không nói gì được nữa. Lệnh đó bốn gã đàn ông Tỳ Tùng liền lách mình chạy thẳng vào trong xô các cửa phòng và xem thấy kết quả không có ai, do đó bọn họ trở ra cùng Song Kỳ rồi kéo nhau bỏ đi. Riêng Đào Gia Kỳ sau khi dọc người bay đi liền rơi xuống đất và không ngớt nghĩ ngợi miên man. Chàng cảm thấy lời nói của Khương Định Viễn và Ban Trường Hồng có nhiều chỗ rất quái quặc, vì có người mạo danh là thanh dân thần ni tìm đến khách sạn. Song kỳ đã bị người ấy làm cho mất mặt rồi. Dấy người ấy là ai, thật chàng không làm sao hiểu được. Bỗng nhiên chàng trông thấy Dương Thiên Hành đầy giả ảo náo trở về khách điếm. Vừa thấy đầu gia kỳ ông ta liền kéo lấy chàng, chảy rõ lại đầu đuôi mọi việc. Bị lão bà mạo danh là thanh nhân thần đi gạt gẫm, hàng thanh nhân mang đi cho chàng nghe qua. Đào Gia Kỳ vẫn hết sức là bình tĩnh, hỏi rõ tướng mạo của lão bà ấy, rồi suy nghĩ một lúc thì biết ngay đó chính là thăng bà tử. Bởi thế chàng mỉm cười nói: "Xin lão anh hùng chớ có bận tâm lo lắng làm gì, tại hạ hứa chắc chắn là trong vòng hai hôm tất sẽ cứu được hàng cô nương mang trở vậy." Vừa dứt lời thì chàng đã lao mình lướt đi mất dạng. Chẳng bao lâu sau Đào Gia Kỳ đã đến con đường cái quan. đi về phía châu thiên trắng trên đường người ngựa qua lại như mắc cửi vì chàng sợ kinh động đó những người xung quanh nên cất bước đi chậm rãi y như bao nhiêu người khác hai bên đường cây quẻ cây phong mọc um tùm nắng vàng ấm áp gió thoảng nhẹ nhàng đây là tiết trời rất thuận lợi cho mọi người đi dông chơi ở vùng thôn giả những người đi đường trông thấy đào gia kỳ chân bước nhanh Tài phe vẫy cây quạt Cũng không có gì là lạ Mà chỉ khen là tại sao chàng lại đi được nhanh đến như thế Đôi mắt của Đào Gia Kỳ rất là sát bén Từ xa chàng đã trông thấy Sư diện thiên dương lâu độc Đang đi trước mặt Nên đón biết là định tìm đến thang bà tử Bởi thế một ý nghĩ Liền thoáng qua trong đầu óc của chàng Là một kế tài tình đã nái sinh theo Nhưng làm thế nào để gọi chuyện với lâu độc đây Trong khi chàng còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe từ phía sau có tiếng gió ngựa chạy rầm rập như sấm nổ. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy có ba người cưỡi ngựa đang phi nhanh tới. Phía sau những con ngựa là những bãi cát dạng tung bay mù trời. Những con người ấy chỉ trong chót mắt là đã lướt qua khỏi người của chàng. Những người ngồi trên mình ngựa đều to lớn khỏe mạnh, xem ra vô cùng quay dễ. Những dải lụa buộc trên chuôi gươm vắt sau lưng của họ không ngớt bày phất phơ, trông lại càng hiên ngang ra vẻ. Khi ba người ấy vừa lướt qua khỏi lâu đọng thì đã có một người quay đầu ngó lại, rồi bóng quát to và gò cứng cùng nhảy xuống đất, nhanh nhẹn chặn ngay trước mặt của lâu đọng. Đào Gia Kỳ hối hả bước tới mấy bước đứng yên bên vỉa đường, đưa mắt chú ý nhìn kỹ. Chàng trông thấy người đứng chính giữa, thân hình cao lớn trên trán có một vết đỏ bầm, tối độ tứ tuần, người ấy tức cất tiếng cười to. <cười> lão lão sư không ngờ đường lá mà lại gặp người quen. Nào ai biết trước hôm nay lại có trùng phùng một lần nữa. Ông có còn nhớ ba huynh đệ chúng tôi là ai không? Lão độc thầm sợ hãi nghĩ rằng, thật là phúc báo trùng lai hòa vào đường khí. Hôm nay sao lại gặp toàn là những cái tội gì đâu không à. Nhưng bề ngoài lão ta vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, khẽ nhướng đôi mắt sắc lạnh như băng. Có phải các người định rửa mối hận 20 năm về trước hay không? Hứ. Chớ tưởng bà bốn trốn ra ngoài quang ải tạo được tiếng tâm trường bà tam hùng bé nhỏ ấy rồi đến tìm đến đây gây sự với lão phu nhà. Chẳng qua là trứng trọi với đá mà thôi. Lão phu nghĩ tình các ngươi thành danh không phải là chuyện dễ, nên cũng không muốn ra tay hạ các ngươi làm gì, các ngươi hãy mau đi đi. Người đứng giữa nghe thấy bỗng cất tiếng cười dài rung chuyển cả trời cao, chẳng khác nào tiếng sấm nổ, núi đồi đều ran dõi không ngớt. Qua một lúc thật lâu người ấy ngân ngẳng tiếng cười, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng nói: <cười> "Ông nào biết ta đây?" Chẳng còn phải là Duy Hùng Phi của hai mươi năm về trước nữa đâu. Ngài đến Mạnh Thái Thân và Cửu Lâm, tức là hiện đệ của ta đây, cũng đã trui luyện được tuyệt kỷ gió công rồi. Không lúc nào quên mối nhục thỏa xưa. Này lâu đọc, ông hãy nạp mạng đi thôi. Ngay lúc ấy, cánh tay mặt của người ấy dung lên, tuốt chiếc đao bằng thép dắt trên lưng ra khỏi gió. Lâu đọc hết sức kinh hoàng, cười nhạt nói. Hơ hơ hơ. Nếu muốn đánh nhau cũng không khó, song nơi này người qua kẻ lại đồng đảo không phải là một địa điểm thích hợp cho chúng ta đánh nhau. Di hồn phi liền đưa mắt ngó về một ngọn đồi cách đó không xa, y cười lạnh lùng nói: "Được, vậy chúng ta hãy đến ngọn đồi gần đây để so tài cho biết." Lâu độc hừ một tiếng nhưng im lặng không trả lời ra sao cả. Lão ta chỉ đưa chân nhắm ngướng họn đồi rồi đi thẳng tới Với Hùng Phi và hai người đồng hành cùng quay lại, dẫn ngựa bước theo sau Lâu Độc. Lâu Độc dừng chân đứng lại trên một sườn đồi đầy cỏ dại, quay người lại khoát tay nói: "Cả ba người các ngươi muốn xong vào một lúc hay muốn đánh tay đôi với lão phu, ta sẵn sàng tất." Lúc đó lão ta đã liều mạng, tuy ở trong người đang bị nhiễm một chất độc vô hình hết sức là nguy hiểm, nhưng võ công vẫn còn song chỉ có đều là vận dụng chân lực không còn được như trước nữa mà thôi." Di Hùng Phi cất tiếng cười cuồng dại nói, <cười> "Chỉ một mình vi mộ là đủ rồi." Nói đoạn y bàn bước càng người tới một bước, dùng lưỡi dao trong tay, dùng thế đoạn lưu trảm long chém nhanh tới như một luồng điện xẹt, vừa o ác lấy vừa hiểm hóc vô cùng, lao động liền lách mình qua, dùng chưởng mặc quét thẳng trả lại. Hệ một luồng kình phong thổi mạnh vào lưỡi đao của Di Hùng Phi, đàng chém tới, khiến cho nó giao qua giao lại mấy lượt. Lâu Độc biết trận này là trận đánh sống chết của lão ra, nên đã nhanh nhẹn quát trà liên tiếp ba chữ. Luồng kình phong hết sức là mạnh mẽ, đã hất bắn Di Hùng Phi thối lui liên tiếp ra sau mấy bước. Tiếp đó Lâu Độc lại nhanh nhẹn dùng Vân Khôn Ngũ Nhạc đánh thẳng tới. Khiến cho Di Hồn Phi cảm thấy như bị ngạt thở, đi loạn choạng, thối lui ra sau trong khi cánh tay cầm đao lại bị đau buốt, gần như không còn sức để mà siết chặt đao được nữa. Mạnh thấy chân Cửu Lâm trông thấy thấy hết sức là kinh hãi, cả hai cùng lao tới tấn công vào lâu đọng. Không ngờ lâu đọng vì sử dụng quá nhiều chân lực trong người nên khí huyết bắt đầu cuồng loạn, hơi thở tắc nghẽn, hai mắt hoa lên và tối sầm. Trong khi đó thì hai lưỡi đao của hai kẻ địch đã quét tới nơi, lão ta thầm nói, thôi rồi, mạng của ta thế là hết. Nhưng trong khi hai lưỡi đao vừa chém tới người của lâu đục thì bỗng cả hai cảm thấy có một ngọn gió hết sức mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu mình chập xuống, bởi thấy cả hai đều kinh hoàng, gió giang thu lại thấy rõ, nhàn nhạt nhảy lùi ra sau. Lền khi đó trước mặt họ đã xuất hiện một thiếu niên mặt xinh như ngọc, cười lạnh lùng nói: "Hành vi ỷ chúng hiếp cô cậy số đông để đánh một người là một hành động vô cùng nhục nhã trong giang hồ." Ba người các ông rõ ràng là bọn tiểu nhân trong giới võ lâm, nơi mới có hành động bỉ ổi như vậy. Mạnh Thái Thông và Cửu Lâm nghe thấy không khỏi giật dựng. Đồng thanh quát to một tiếng rồi dung đao chém thực mạnh về phía chàng thiếu niên. Đào Gia Kỳ lách mình rồi lại tràn tới giữa hai lưỡi đao của đối phương, dùng năm ngón tay ra chọc thẳng vào mạch cổ tay của Cửu Lâm. Thủ pháp của chàng hết sức là kỳ diệu và chớp nhoáng. Chàng vừa siết mạnh bàn tay, vừa lật qua rồi lại tung ra, tức thì Cửu Lâm hự lên một tiếng khô khan, buông bỏ ngọn đao thép rơi xuống đất. Trong khi đó thì chân trái của Đào Gia Kỳ đã đá mạnh ra và cánh tay mặt lại vung tròn rồi co khuỷu tay lại, thúc vào tĩnh thúc quỷ nơi eo lưng của Mạnh Thái Thật. Thấy là cả Mạnh Thái thân và Cửu Lâm đều đồng thanh gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình bị tung bay bổng lên lưng chừng trời, rồi rớt trở xuống cách đó ngoài hai trượng miệng trào máu tươi. Võ công của Đào Gia Kỳ thật vô cùng là kỳ tuyệt. Chàng đánh nhanh nhẹn đến nỗi bao nhiêu thế võ cũng chỉ thấy như dính lại thành một thế mà thôi. Di Hồng Phi trông thấy vậy biết mình không phải là đối thủ của Đào Gia Kỳ, nên mặt mày có ý đều tái nhợt. Trong khi đó thì Lâu Độc đã thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn qua võ công xuất quỷ nhập thần của Đào Gia Kỳ, cũng không khỏi hết sức kinh hãi. Di Hồng Phi đôi mắt tràn đầy sự căm hận dạ nói: "Ông bạn, huynh đệ của dì Mộ mới đến đây rửa lại mối hận xưa với Lâu Độc." Không hề có sự quán cầu chi với ông bạn cả, thấy tài sầu ông đứng ra ngăn cản, lại xuống tay một cách đớt ác như vậy hả? Bảo Gia Kỳ cười nhạt nói: "Những sự bất bình xảy ra trên đường đi thì dù ai cũng phải nhúng tay can thiệp thôi. Các ông lấy đông ba người để đánh một là đã phạm vào khuôn phép của giới giang hồ, hơn nữa dù ta là người không có ác ý, nhưng đứng trước thái độ sâu độc" muốn đẩy ta vào con đường chết của hai đồng đảng của ông thì thử hỏi việc ta xuống tay trừng trị họ như thế nào có thể hoáng cách ta được chứ. Di Hồng Phi cười ghê rợn nói: <cười> "Hôm nay gì mỗ không thấy đối địch nhưng mống rằng ngày sau còn có dịp gặp gỡ lại nhau." Sắc mặt của Đào Gia Kỳ bỗng trở thành lạnh lùng rồi nhanh nhẹn tràn người tới trước dùng chưởng lên đánh thẳng vào thiên phủ quỹ của đối phực. Di Hùng phi hết sức kinh hoàng, dùng tay lên đỡ. Nhưng năm ngón tay của Đào Gia Kỳ đã xòe to ra, rồi nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay của Di Hùng phi vừa đổ tới, trong khi cánh tay mặt của chàng cũng đã đánh giục theo. Đồng thời chàng cũng đã nhanh như chớp đá tiếp một đá vào khí hải huyệt của Di Hùng phi. Thế là sau một tiếng gào thảm thiết, Di Hùng phi đã ngã quỵ xuống đất, tắt thở chết ngay tại chỗ. Lão độc trông thấy thế không khỏi lắc đầu thầm than rằng, người này xuống tài độc ác, thật ức khi trông thấy được, ta xòi so với hắn thật kém xúc hơn xa. Liền đó lão ta mền từ từ bước tới chấp tay xá đạo gia kỳ một xá thật sâu. Già đây được các hạ ra tài giúp đỡ cho, suốt đời già không khi nào dám quên cái ơn to lớn ấy. Đạo gia kỳ mỉm cười nói, không dám Nhưng đôi mắt của chàng bỗng sáng rực lên, nhanh khắp từ trên xuống dưới dò xét lâu độc, sắc mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Lâu độc trông thấy thế hết sức là hoang mang kinh hãi. Đào Gia Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Nếu tại hạ đoán không sai thì tôn giá Dương Như đang nhiễm một thứ độc hết sức là nguy hiểm, không thấy nào sống được quá 10 hôm nữa." Lâu độc nghe thấy thế thì không khỏi biến sắc đầy vẻ kinh quái. Lâu độc thầm kinh hải trước sự nhận xét của Đạo Gia Kỳ. Chỉ nhìn qua là đã biết mình đang bị trúng chất độc vô hình tối nguy hiểm. Do đó lão ta bèn nói thẳng cho Đạo Gia Kỳ nghe. Không hề che giấu mãi mãi rồi buồn bã cười nói. Cặp mắt của tuần giá thật là lợi hại. Đúng vậy và đây bị trúng một thứ chất độc vô hình tối nguy hiểm. Nếu chẳng phải vậy thì lâu chuột ấy nào có thể ngàn bước trước mặt già như thế được." Đầu gia kỳ lộ vẻ ngạc nhiên nói. "Các hạ đã bị ám hại như thế nào? Chẳng rõ người ấy có phải là một nhân vật tàn ác khét tiếng trong võ lâm chăng?" Lâu Đạo cười đau đớn nói. <cười> "Người ấy tuy trong võ lâm không ai nghe tới tên tuổi, nhưng võ công thì vô cùng cao tuyệt." lại thêm giỏi sử dụng chất độc vô hình, có thể đưa người vào cõi chết mà không ai biết gì cả. Người ấy là ai vậy? Chính là Than bà Tử. Đào Gia Kỳ lắc đầu nói: "Sơn nông hãy bỏ lỗi cho, về chỗ kiến thức của ta nông cạn, thật ra ta chưa hề nghe đến Than bà Tử bao giờ." Chân Dương câu nói lại, rồi trong giây lát tiếp tục lần tiếng nói Ai sao các hạ lại kết thù với thang bà tử, chẳng ai có thể nói cho Tại hạ biết hay không? Lâu Độc than dài. Với cái ồn ào ra tài yếu đỡ của Tôn Giá, ta đầu lại che giấu làm gì? Nhưng Tôn Giá cần phải giữ kín hầu tránh khỏi phải bị hại đến thân." Đào Gia Kỳ nói. "Đương nhiên rồi." Lâu Độc hít vào một hơi dài. Rồi thông thả kể lại chuyện của mình bất ngờ gặp lại được độc thủ la hán Pháp Vũ, cùng nhau đi đến vùng khai phong. Chẳng rõ Pháp Vũ đã cướp được viên phích độc báo châu ở đâu, mà lúc ấy còn giữ ở trong người, việc đó mọi người đã đồn đải ra khắp ở bên ngoài. Nhưng Pháp Vũ vẫn không hay biết gì cả, bởi thế trong khi hán và Pháp Vũ ẩn mình trên đỉnh ngọn thiết tháp cùng đàm đạo, thì pháp vũ có lấy viên phật độc bảo châu ấy ra. Bất ngờ có luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm tắt ngọn nến, liền đó viên bảo châu bị đánh mất. Pháp vũ sinh nghi cho ta nên cả hai gây sự đánh nhau. Đầu da kỳ cao đôi mày, trong lòng cố nén cơn tức cười rồi nói: "Thấy rồi sau đó kết quả ra sao?" Lâu Độc bèn đem chuyện than bà tử bất thần xuất hiện nói rõ lại cho Đào Gia Kỳ nghe. Đào Gia Kỳ giá giờ nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa mặt lên trời nói: "Như thế, diên phất độc bảo châu là do ai đã cướp mất đi vậy?" Lâu Độc lộ vẻ bồn rầu nói: "Nào có biết được chứ." Đào Gia Kỳ lại suy nghĩ rồi nói: "Tại hạ có một phương pháp này, chẳng hay các hạ có bằng lòng nghe theo hay không?" Nếu các hạ bằng lòng thì than bà tử tất sẽ giải trừ chất độc vô hình trong người các hạ, hay ít nhất cũng sẽ kéo dài thêm thời gian bị chất độc giết chết. Lâu độc lâu xác vui mừng tột độ rồi nói: "Xin Tôn giả hãy chỉ dạy cho, lòng mổ không khi nào mà không bằng lòng nghe theo." Đào Gia Kỳ nói: "Chỉ cần các hạ đổ trút cho Bắc Quốc sùng ma là được." Thằng bà tử chắc chắn không chịu tin, nhưng các hạ thần phải diễn lý lẽ như vậy, như vậy nè. Cái đó chàng nói thật nhỏ vào tai cố lão độc. Hôm nay võ lâm đang nổi cơn sóng gió, thấy sự ngài càng trở nên rối ren, bọn ma quỷ ác ồn xuất hiện giữa ban ngày. Nếu không diệt trừ sớm đi thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Như thàng bà tứ hành động vô cùng ác độc, đối với kẻ không quán không thù mà lại hạ độc thú chẳng hề thương tiếc, thật không làm sao tha thứ cho bà ta được. Tại hạ nhất định sẽ cố gắng làm hết sức mình viện trợ cho các hạ, các hạ cứ yên tâm hành động như thế đi. Lâu Độc nghe qua cảm thấy có hi vọng được sống nên không ngớt cảm tạ. ngài nào già đấy còn sống thì nhất định sẽ báo đáp lại cái ơn to của tuồng giá. Nói dứt lời lão ta chắp tay xá dài rồi quay người khập khởi tiếp tục bước đi tới. Ở ngoài ồ phía đồng châu tiền trắng, đồng ruộng mênh mông, trên đồng ruộng bao la ấy, luống mặt xanh um tươi tốt, trải dài dính liền với chân trời, khiến ai nhìn đến cũng có cảm giác tươi vui sảng khoái. Giữa cánh đồng bát ngát ấy có một cái hồ nước rộng hơn một mẫu, nước sâu mà thước trong veo, có thể nhìn tới đáy, cá lội cũng có thể đếm từng con một. Ở giữa hồ nước có một cái ao tù lao nhỏ, rộng độ mấy mươi trượng, trúc xanh bao quanh rậm rạp, nhưng có thể nhìn thấy thấp thoáng một góc nhà tường trắng đứng giữa ở bên trong. Giữa cánh đồng xanh bỗng xuất hiện một bóng người chạy nhanh như bay, rồi lao người đến sát bên hồ nước. Người ấy không ai khác hơn chính là Thang bà tử, một lão già tóc bạc như sương, khét tiếng trong chuyện sử dụng chất độc. Đến khi ấy bà ta bỗng giọt người bay thẳng xuống mặt nước, dùng lăng ba phi độ, một thuật kinh công tuyệt thế, đi nhẹ nhàng và nhanh nhẹn thẳng đến chiếc cù lao, nổi giữa hồ, rồi lẩn khuất giữa tràm trúc xanh. Trong khi Thang bà tử bước vào thuyền nguyệt am, Thì bên trong có một cô gái mặc áo xanh đang quét dọn tại am đường. Thiếu nữ ấy diện một xinh đẹp, tuy không thể nói là người quốc sắc thì hơn nhưng cũng là người dễ cảm mến. Khiếu nữ ấy vừa trông thấy tham bà tử thì liền buông tay xuống cùng kính hỏi: "Thưa sư phụ, sao sư phụ lại trở về nhanh như vậy?" Tham bà tử lộ sắc lạnh lùng, hừ một tiếng qua giọng mũi rồi nói: "Sư phụ đã đến ngọn thiết tháp một lần nữa." Nhưng vẫn không thấy viên phích độc ngọc châu đâu cả. Chắc chắn là đã có kẻ nào trộm đi rồi, chứ không thể bị gió thổi rơi xuống đất được đâu." Thiếu nữ cười tự nhiên nói, "Vậy thì không sao nói được lửa, kẻ nào đã lấy đi viên ngọc ấy sau này chắc chắn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Với võ công của sư phụ còn sợ gì không đoạt được vào tay hay sao?" Thân bà tử lắc đầu nói, Ngài thì nói thế thôi, chứ ngày nào viên phất độc báo châu chưa lấy được vào trong tay, thì ngài ấy trong việc tranh hùng tranh bá với người khác, sư phụ đây vẫn còn chịu một sự khắc kỷ to lớn. Bà ta dừng lời lại trong giây lát rồi lại nói: "Còn mấy vị sư tỷ của con đâu?" Người thiếu nữ đáp: "Các tỷ ấy đang luyện võ ở am sau. Còn hàng thánh quân đâu?" "Dạ, đang ở trong phòng, sư phụ có cần gọi tỷ ấy ra không?" Than bà tử vị đang bận tâm đến nhiều chuyện nên bà ta lắc đầu nói: "Thôi, đợi đến ngày mai sẽ hay. Này Nguyệt Vân, ngươi nên nhớ tạm thời không được tiết lộ lai lịch của sư phụ cho hàng thanh quân biết đó nhờ." Nói đoạn bà ta liền bước thẳng vào trong tịnh thất ở tại phía đông. Người thiếu nữ có cái tên là Nguyệt Vân ấy hầm cất tiến thang dài rồi cúi người lo quét dọn. Đợi gian tĩnh thất ở phía tây có để hai chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Gian phòng ấy có một khung cửa sổ ngó về phía nam. Bên ngoài cửa sổ rừng trúc xanh um trông thật là đẹp mắt. Hàn Thanh Quân ngồi giữa đầu vào giường, đưa đôi mắt ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết bao nhiêu là nghi vấn. Nàng theo lão bà tóc trắng đến thủy viện am thì đã cảm thấy có điều điều gì kỳ lạ rồi. Bên trong am này có tất cả bốn cô gái. Nàng được cho vào ở chung với một cô gái tên gọi là Đỗ Nguyệt Vân. Kỳ dư ba cô gái kia ăn nói hay, đi đứng đều có vẻ không phải là người đứng đắn. Chỉ riêng có cô Đỗ Nguyệt Vân này là đoan trang khả ái thôi. Song cô ta lại có một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Nàng hỏi thăm cô ta về mọi việc có tường quang đến vấn đề tâm sư học đạo thì nàng chỉ cười nhạt nói: "Để sao ngày rồi tỷ xã nói cho nghe." Với câu trả lời như vậy đã làm cho nàng sinh nghi và lo ngại vô cùng. Thành dân thần Ni là một bậc cao nhân trong võ lâm, không ai là không kiêng nể và ngưỡng mộ. Thế tại sao xem ra có lắm điều bí ẩn nhiều vậy? Nhất là thần Ni lại dặn dò nàng không nên bước ra ngoài am một mình, hầu đề phòng mối sự bất cát. Thần này là người tiến tâm lượng lấy, vậy còn có kẻ ngông cuồng nào dám tìm đến cửa để mà lãnh cái chết hay sao? Do đó, một sự nghi ngờ băng khoăng đã chiếm cả tâm trạng của nàng. Nàng có cảm giác ngôi thủy nguyệt am này là nơi rất đáng ngại. Bóng nhân cánh cửa phòng được xô nhẹ ra, kêu nghe càng két, rồi từ bên ngoài Đỗ Nguyệt Vân bước vào. Nàng chỉ đưa mắt nhìn qua Hàn Thanh Quân một lượt rồi lại cúi đầu bước thẳng về chiếc vườn riêng của mình. Đỗ Nguyệt Vân cố đè nén không để cho tâm trạng của mình biểu lộ ra ngoài. Nhưng Hàn Thanh Quân là một cô gái hết sức là thông minh, qua tia mắt của Đỗ Nguyệt Vân, nàng đã thoáng trông thấy từ mắt đó thoáng hiện một sự thương hại đối với mình. Hàn Thanh Quân không khỏi giật mình thầm nghĩ, tại sao lại lạ như vậy? Lúc đó nàng bỏng sự nhớ đến lời nói của Yến Nam Tam Kiệt, bảo rằng thanh dân thần ni thu giải môn đồ hết sức là nghiêm khắc. Suốt mấy mươi năm qua, bà ta vẫn khắc khe như vậy. Đối với một môn đồ mà bà ta có ý định thu giải, thì bà ta lựa chọn từ thiên bẩm, xương cốt đến tâm tính. Nếu chẳng phải là một người thích hợp, thì không khi nào bà ta lại chọn.